chừng hai. Là mẹ ai cũng thương con, mà bà mẹ nào mà có một đứa con thì sự thương dồn trọn về đứa con ấy, tự nhiên là cân nó lung lắm. Nhưng mà cái thương nó có nhiều cách. Người thương con thì lo răng dạy cho nó biết phải quấy dạy khôn. Đặng chừng nó lớn rồi, nó thông thạo đường đời, nó ham vui nhân nghĩa, nó biết thờ cha kính mẹ, Nó biết sợ anh thương em Người thương con lại sợ con buồn lòng Bởi vậy nó muốn thế nào thì cũng theo thế ấy Dầu nó muốn làm quấy cũng chẳng chịu la rầy Còn có kẻ thương con lại lo làm cho có tiền bạc ruộng đất Mà để lại cho con Dầu làm nhơ nhút danh giá hay là khổ khắc Người ta cũng biết nhắm mắt mà làm Miễn là cho có tiền được thì thôi Không kể lương tâm Bây giờ hay quả báo ngày sau chút nào hết Bà kế hiền lý thị nho Thiệt là thương con Mà lại bà có một mình thượng tứng mà thôi Bởi vậy bà cưng thái quá Con của bà thì bà thương bà cưng Cái đó là lẽ tự nhiên của trời đất Mà cũng là thường tình của con người mình không có chỗ nào mà trách bà được. Tiếc gì bà thương con mà bà không biết dạy dỗ con. Từ khi sanh con ra rồi thì bà cứ lo mưu này tính kế nọ, đặng làm cho con ngày sau có sẵn gia tài lớn để mà hưởng. Song chẳng hề khi nào bà dạy cho nó biết cách hưởng gia tài miên viễn. Mình đã ngó thấy thượng tấu thi rớt rồi, không chịu học nữa. Bà kế hiền xày con một tiếng nào hết mà bà còn suối con cưới vợ mà cưới vợ cho con chẳng phải bà tính kiếm con nhà Hiền Đức cho con kết đôi kết bạn Đặng H hữu hỷ với bà không không phải như vậy cưới vợ cho con bà tính kiếm thêm gia tài cho con nữa Dầuu mà con phải lỗi đạo phụng tử ông bà giàu mà con phải bỏ bà ở nhà trồi trội có một mình, Đặng chui nhủi theo ăn trực bên vợ Bà cũng không nệ Miễn là con có được ruộng đất thêm nhiều Thì bà vui lòng Cách bà kế hiền thương con Tuy là không hiệp với đạo nghĩa Xong trùng theo cái thuật lý tài Mà cách cậu thượng tứ làm con cưng Tuy chưa thấy lỗi niềm của mẹ Xong đã có mồi hại về tài sản Mẹ mới sửa soạn lập gia thất cho cậu Thì cậu đã toan tính cách phá tiền Chưa gì mà cậu đã đổi sắm xe hơi Cậu mong hưởng quê lợi, ruộng hương hỏa Mẹ thì lo thâu con, thì tính xuất tánh ý hai mẹ con khác nhau Như là trăng với đèn Nhưng mà nghĩ cho chí lý Thì cũng nên khen thợ trời khéo sắp đặt Có người thâu Thì phải có người xuất, đặng đồng tiền nó được vận chuyển chứ thâu mà không chịu xuất, thì tiền bạc có ích gì Còn xuất mà không thâu, thì lấy đâu ra mà xuất Mà người cưng con với người con cưng, đối với nhau thiệt là ngộ lắm Ăn ở trong nhà, người này sướng bài ra việc nào Thì người nọ nói trái lại liền Xong trái thì một chút mà thôi Chứ chung cuộc rồi thì việc nào cũng xui thuận hết thảy Bà kế hiền cậy mai đi nói trước với vợ chồng ông hội đồng thưởng Rồi dắt thượng tứ qua coi đứa con gái út của ông là cô ba mạnh Tuy là con nhà giàu Nhưng mà cô ba mạnh so bề nhan sắc thì kém hơn nhiều cô gái khác Cô to xương lớn vóc nên đi không có dáng hiểu điệu Cô da đen, tráng thấp Mà lại không biết trang điểm Nên gương mặt coi không có được sáng láng Thượng tứ coi rồi Chừng lên xe trở về Thì cậu nói với mẹ rằng Nhà ông hội đồng tốt Mà con gái của ông xấu quá má ơi Cứ vợ như vậy coi không được Con này mà sánh với con của ông Phán Hương Thì con kia 10 Thì con này chỉ có 1 Bà kế Hiền Châu Mai đáp rằng còn cứ so sánh tầm bậy hoài Nhan sắc ăn được hay sao Mà ham nhan sắc Người ta như vậy Mà người ta nhiều tiền Con á, xài đến hết Đời cũng không hết Con cầu cho được vợ như vậy Khéo mà làm bộ Thượng tư thiệt tình chê cô ba mạnh Chứ không phải là làm bộ Bởi vậy trong mấy ngày sau Mẹ hỏi thì cậu cứ không chịu ưng Bà kế hiền bảo mai nhân hỏi vợ thì ý ông hội đồng thưởng, chịu gã. Sông này xin nuôi rễ y như lời thiên hạ nói bấy lâu nay. Bà nghe người ta chịu gã thì bà càng nôn hơn nữa, nên theo ép uổng con bà hoài. Bà dùng đủ cách, bà viện đủ lẽ mà nói với con. Ban đầu bà còn ồn ý khuyên dỗ, thưởng tứ nhất định không chịu. Bà phải làm giận làm hờn Thượng tứ cũng không chịu Bà ham cái gia tài của ông hội đồng thưởng lùng quá Bà không thể nào mà bỏ đi kiếm làm xui chỗ khác được Bà ăn ngủ không yên Bà lo tính hoài không biết dùng chức gì Mà làm cho con nó được xui thuận Cùng thế rồi bà mới nói với con Nếu như con ưng chỗ đó giàu con muốn việc gì á Má cũng cho hết thảy Thượng tứ nói Nhưng má muốn cho tôi ưng cái con đó đó Thì má phải mua cho tôi một cái xe hơi liền bây giờ đi Chừng tôi cưới vợ rồi Má phải cho tôi ăn cái phần hương quả đặng tôi xài để tôi chơi Có vậy tôi mới chịu Bà cái hiền cười nói rằng Mẹ kẹp nó động đảnh quá Cưới vợ cho nó Chứ phải cưới vợ cho tôi hay sao Mà nó theo nó trúng chứng với tôi Như vậy không biết làm sao nói Mà má chịu hay không nè Nếu như không chịu á, thì thôi Còn thấy cưng nó rồi Nó làm núng Thôi má chịu lòng con Nhưng nếu má chịu á, Thì sáng mai má đi Sài Gòn với tôi Đặng tôi lựa tôi mua một cái xe hơi Mua thì thủng thẳng rồi sẽ mua Chứ mua làm gì mà gấp dữ vậy mày Thì mua đặng đi chơi Xưa rài ở nhà buồn quá đi. Mua xe hơi phải tốn mấy ngàn đồng bạc. Bà cái hiền dục dặt, nhưng vì bà nghĩ mình muốn làm xuôi chỗ giàu có, thì phải sắm xe hơi cho nó rôm rã. Và làm như vậy, con mình nó mới vui lòng. Bởi vậy bà dụ dự vài bữa rồi bà cũng đi Sài Gòn với Thượng Tứ, mà mua một cái xe hơi mới, 10 mã lực, 4 chỗ ngồi. Mua xe rồi, Thượng tứ lấy làm đắc ý, kiểm mướn người một hơn Rồi mẹ con lên xe mà đi về, bà kế hiền ngồi xe hơi, bà cũng vui lòng. Nên lúc đi dọc đường bà hỏi con rằng, Con đòi mua xe hơi, bây giờ á, má mua rồi đó, con vừa lòng hay chưa? Tôi chịu lắm, để về nhà rồi á tôi biểu shopper dạy cho tôi cách cầm tay bánh để tôi chạy chơi còn thấy má cưng con là dường nào Còn muốn gì á, má cũng cho hết thảy Vậy để má đi nói vợ cho con Con đừng có trúng chấn nữa đó nghe không Thượng tứ cười chúm chím Thượng tứ có xe hơi thì mê mẫn với cái xe Sáng mai thì học cầm bánh Buổi chiều chạy lên Châu Thành đi chơi Bà cái hiền thấy con đã thuận tùng rồi Thì lo cưới vợ cho con Bà cậy mai dòng nói riết với vợ chồng ông hội đồng thưởng. Bên gái giao điều gì, bà cũng chịu hết thảy. Đến nỗi giao bắt rễ, bà cũng chịu luôn. Cưới đủ ba bữa rồi, vợ chồng thượng tứ lo dọn mùng mền quần áo để về ở bên ông hội đồng thưởng. Bà cái hiền biểu con đem luôn cái xe về bến, đặng vợ chồng qua lại mà thăm cho dễ. Lúc này thượng tứ cầm bánh xe hơi đã dối rồi. Cứ mỗi buổi chiều hãy ăn cơm rồi thì cậu biểu vợ thay đầu đặng lên xe, cậu chở đi chơi. Khi thì lên Mỹ Tho, khi thì qua Tân An, mà giàu đi nơi nào á cũng là đi chơi chứ không có ít chi mà cũng có không mà cũng không có thăm ai hết. Có khi bà hội đồng thấy lâu quá, bà nhắc con về nhà mà thăm chỉ xui thì thượng tứ mới dắt vợ về nhà. Mà về nhà thì ở một giây một lát rồi Thượng Tứ lại kiếm chuyện để đi Chứ chẳng hiệt, hề chịu ở cho trọ ngài với mẹ mình Cô bà Mạnh tuy kém phần nhan sắc Nhưng mà phần đức hạnh của cô thì có dư Có chọc chừng một tháng thì cô thấu đáo tâm tánh của chồng Cô biết chồng cô là một người ham du hiến, thích xài tiền Đối với vợ không có tình mạng nồng Đối với mẹ thì thiếu sót niềm cung kính Cô lấy làm buồn trong lòng Nhưng mà cô nghĩ phận gái 12 bến nước Gặp trong thì nhờ, gặp đục thì chịu Nên cô đánh liều, nhắm mắt, đưa chân Cô không than phiền mà cũng không đổi ý Tuy vậy mà cô cũng không muốn chiều theo ý của chồng Chồng ở theo chồng, cô cứ ở theo cô Chồng đi chơi, cô không đi theo Mà cô cũng không ngăn cản Cô cứ lục thục xem xét việc nhà, lo cơm nước cho mẹ cha, lo thâu tiền góp lúa. Ở không mà đi chơi hoài, nhất là đi chơi bằng xe hơi thì tự nhiên nó hào tốn lùng lắm. Thượng tứ đi chơi chẳng những là tốn dầu tốn mỡ theo cái xe hơi mà thôi, mà đi nhiều ngày rồi lại cặp bè cặp bạn, dắt vô khách sạn, rước ra cầu tàu, Làm chủ xe hơi thì phải xài theo cái bực sang giàu Người ta kêu bằng cậu tư Thì phải chơi cho đúng đắn Nhờ số tiền của anh, chị bà con Cho trong bữa hiệp cẩn Và nhờ có phụ cấp thêm vài trăm đồng bạc đặng về ở bên vợ Nên trong mấy tuần lễ đầu Cậu chơi thông thả Không cần ngó tới cái túi tiền Và cái túi tiền của cậu không nặng gì cho lắm Mà cách ăn sai của cậu Thì đổ tháo hời hợt Bởi vậy cậu đi chơi chẳng được bao lâu Thì túi tiền đã trống trơn Cậu mới về nhà hỏi mẹ xin tiền Thì mẹ nói rằng Con xài cái việc gì Mới có một tháng mà tiêu hết bốn năm trăm đồng bạc Con ở theo bên vợ Thì con xin tiền bên vợ mà sai, Chứ phải ở với má hay sao Mà cứ theo xin tiền má Bà kế hiền đi cưới vợ cho con Bổn tâm của bà đó là muốn sang sớt của nhà xuôi đem về nhà của bà Có lẽ nào cứ rồi mà bà còn phải chịu tốn tiền thêm nữa Bởi vậy thượng tứ nói hết lời bà dứt khoát không cho Bà cứ biểu là về sinh bên vợ mà xài. Thượng tứ thất vọng nên cũng hoàng lại nói rằng Má để của cho ai ăn mà má không chịu cho tôi xài Thôi má giao phần ruộng hương quả cho đây cho tôi Ruộng đó con muốn bưng đi đâu thì bưng đi Má có cản đâu Bưng đi đâu Tôi muốn lấy quê lợi Chứ lấy ruộng làm sao được Má giao quê lợi cho tôi lúa mới trổ Có quê lợi đâu mà giao Để ra viên góp tiền rồi tao sẽ giao chứ Bây giờ không có tiền xài đây Để ra diên sao được Thì má đã biểu con xin tiền cha mẹ vợ của con mà xài anh chỉ thì giàu có tiền bạc thiếu gì còn muốn xài thì hỏi anh chỉ chứ sao lại về rút rỉa cũng á mới cưới vợ mà xin tiền như vậy mắc cỡ quá đi ai mà xin cho được như con không dám hỏi anh chỉ thì con hỏi cái con tư mà xin nó giữ chìa khóa bạc tiền ở trong tay nó nó muốn cho con bao nhiêu mà không được còn dài quá Có vợ giàu mà không dám mở miệng hỏi vợ Để chạy về đây xin tìm nhà Con về hỏi nói đi Con o bế nó Rồi con muốn mấy ngàn Nó cũng có mà đưa Thượng tứ nghe lời mẹ nên lên xe Mà về chợ ông Văn Bữa ấy nhầm rằm tháng 10 Buổi chiều trời trong gió mát Làm cho ai cũng hớn hở trong lòng Còn nít ở ông Văn Tụ nhau lũ bảy đoàn ba tốt thì lên cầu sắt đứng coi ghe, tốt thì lại sân chợ để đánh đáo lỗ. người lớn cũng không ở trong nhà. đàn ông thì đi dạo sớm mà nói chuyện, đàn bà thì bồng con ra cửa ngồi đút cơm. thiên hạ vui vẻ như vậy đó. thậm chí vợ chồng ông hội đồng thưởng ăn cơm chiều rồi, thấy trời tối cũng biểu trẻ nhặt ghế để ngoài sân đặng ngồi chơi. có một mình cậu thượng tứ không biết vui. Cậu vô trong buồn nằm giàu giàu Không muốn nói chuyện với ai hết Cô ba mạnh tình cờ bước vô phòng Thấy chồng cứ nằm trơ trơ thì hỏi rằng Bữa nay sao mình không đi chơi Mà lại nằm ở nhà Thượng tứ lặng thinh một hồi rồi đáp rằng Hết tiền rồi Làm sao mà đi chơi được Đi chơi mà cần gì phải có tiền Không có tiền làm sao đổ xăng Rồi lấy đâu mà xe nó chạy Cô ba mạnh chúm chiếm cười Cô bước lại cửa sổ mà ngó ra vườn một hồi Rồi cô dây vô nhìn chồng rất nghiêm chỉnh mà nói rằng Tôi không hiểu tại sao mà mình ưa đi chơi quá Đi chơi làm chi vậy? Đi chơi đã vô ích mà có lẽ lại bị hại nữa Đi chơi tốn tiền tốn bạc chẳng nói làm chi Tôi sợ anh em rủ ren rồi sa mê bài bạc Cái hại mới thiệt là lớn Tuy thầy má không nở nói ra Chứ tôi coi ý thầy má đó Thấy mình đi chơi hoài Thầy má không vui một chút nào hết Tôi xin mình đừng có đi chơi nữa Ở nhà coi sóc dùm nhà cho thầy má Thượng tứ nghe vợ khuyên lên Thì lồn còn ngồi dậy hỏi rằng Ai biểu mình vậy khôn tôi đó Hư, đời đã trở rồi mà không hay nữa chứ Thở nay á chồng dạy vợ có bao giờ vợ trở lại dạy chồng? tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe vậy thôi chứ dạy cái giống gì? tôi không có dạy hơn ai đâu. mình đừng có mà làm thầy của tôi. thở nay tôi đi chơi quen rồi ở nhà lúng túng tôi chịu không nổi. thở nay mình chưa có vợ thì mình đi chơi. bây giờ có vợ rồi thì lo làm ăn. chứ chơi hoài rồi tiền đâu có mà chơi. Làm ăn cái gì? Mình muốn tôi á mang vòng hái đi gặt với họ hay sao? Hay là chở dừa chở chuối đi bán? Ai mà muốn kỳ như vậy, nghèo khổ gì mà đến nỗi phải đi gặt đi hái hoặc bán chuối bán dừa. Vậy chứ mình muốn tôi làm ăn cách nào đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi. Nè, tôi tính ra duyên thưa với thầy má để lại cho mình ít dây ruộng gần nhà đặng mình làm mình mướn bạn mua trâu mà làm á thì bề nào mản mùa cũng té ra được 5 700 hoặc 1.000 giả lúa mình làm như vậy trong ít năm có vốn rồi mình sẽ làm lớn hơn nữa thôi thôi thôi tôi không có chịu đâu ai biết làm ruộng mà bài chuyện chỉ cho cực khổ vậy ở đất này muốn có tiền thì mình phải chịu cực chứ nếu không chịu cực thì tiền đâu mà sai Mà mình làm ruộng thì có bạn bè Mình coi sóc mà thôi Chứ có cày cái gì hay sao mà sợ cất Không có được Tôi chỉ biết góp lúa Chứ tôi không có biết làm ruộng Không chịu làm ruộng Thì lúa đâu mà mình góp Mình nói nghe kỳ cục quá Muốn giàu mà không chịu làm Mấy kẻ nghèo thì họ phải làm cực khổ Đặng có cơm mà ăn Mình là con nhà giàu có Giải gì mà phải đi làm cho mệt Nếu vậy Hay con nhà giàu Thì không nên làm ăn hay sao Giàu cho mấy đứa đi nữa Mà nếu không lo làm Cứ ở không đi chơi Phá tiền hoài Thì giàu ruộng đất cò bay thẳng cánh đi nữa Tôi sợ mình cũng tiêu hết Nè Mình có giỏi thì mình đi làm đi Tôi cứ đi chơi Chứ tôi không có thèm làm việc gì hết Cô ba mạnh hết muốn nói chuyện với chồng Cô lắc đầu Rồi xoay lưng muốn đi ra Thượng tứ kêu cô lại mà nói rằng Đưa cho tôi ít trăm đồng bạc coi Cô chân hững đứt ngó cậu mà nói rằng Bạc đâu có mà đưa Vậy chứ bạc lại với bạc má Mà hôm á, mình về Bên này đó mình tiêu đâu hết rồi Hết rồi cha chà chả. Xài cái giống gì mà bốn năm trăm đồng bạc Mới hơn có một tháng nay mà mình đã tiêu hết trơn lận Thì tôi cho họ mượn Cho ai mượn ở đâu? Sao tôi không hay? Mình không có phép tra dẫn tôi trong cái cuộc mà tôi ăn xài Tôi không có quen cái thối bò bò Có đồng nào thì cắt ca, cắt củm, bỏ ống Như là họ Đời bây giờ đó, đồng tiền, đồng bạc á có tặng mình xài bởi vậy hãy có tiền xài giải gì mà mình hai tiếng xài thì xài xong xài phải có độ có lượng chứ xài cố mạng nó tiêu hết rồi lấy gì mà xài chưa có hết đâu mà lo giàu bây giờ chưa có hết thì một lát nữa nó cũng hết thầy cậy chừng nào nó hết rồi hãy hay bây giờ có thì mình xài Mình còn thì mình xài đi Sao mình hỏi tôi làm chi Tiền của tôi hết rồi Hết thì thôi Tôi có tiền bạc gì đâu Mà mình biểu tôi đưa cho mình Nè, mình giữ chìa khóa Sao mà nói không có tiền Bạc tôi giữ đó là bạc của thầy má Chứ phải bạc của tôi đâu Bạc của thầy má Thì cũng là bạc của mình chứ của ai Mình nói sao vậy Bạc của thầy má là bạc của thầy má Chứ của tôi sao được Mình coi của thiên hạ là của mình hết hay sao Nên mình nói như vậy Mình là con trong nhà Bạc của cha mẹ thì cũng là tiền bạc của mình Trước sao gì mình cũng xài Bây giờ mình lấy một mớ Nhắm mình sành Xài có hại gì Tôi không muốn mình Muốn tôi ăn cắp bạc của thầy má Mà đưa cho mình xài Không có được Tôi không có chịu làm cái thối đó đâu Thở nay tôi giữ tiền bạc Không hề bao giờ tôi dám động đến một đồng xu Nhưng mình muốn có tiền mà xài Thì mình thưa với thầy má mà xin đi Chừng nào á thầy má biểu Thì tôi đưa cho Ai mà xin kỳ cục vậy nè Mình không dám xin Thì tôi làm sao mà cho Thôi, mình xin giùm cho tôi đi. Ê, ai dám xin bây giờ thì biết nói sao mà xin? Làm sao đó thì làm, tôi không có biết, phải có tiền cho tôi đi chơi, bằng không á thì tôi buồn, tôi dây lại, tôi đánh mình à. Đánh thì đánh chứ biết làm sao mà có tiền đưa cho mình? Thượng tứ sụ châu mặt mày nói lầm bầm rằng: "Đúng là cái đồ mội, biểu đưa có trăm đồng bạc, nhiều lắm hay sao?" Khéo là bộ Đúng là đồ chó chết Cô ba mạnh thấy chồng trổ mồi thô lỗ Thì cô chấn hững Cô ngó chồng một cách khinh bỉ Rồi cô bỏ đi ra ngoài Trời tối đã lâu rồi Mặt trăng rằm đã ló mọc Vợ chồng ông hội đồng còn ngồi trước sân mà chơi Cô ba mạnh đứng giữa cửa ngó cha mẹ Rồi ngó mặt trăng Cô lấy làm buồn cho mẹ cha Mà cô cũng lấy làm thẹn với bà Nguyệt Cô Ba Mạnh là con gái nhà giàu ở thôn quê, hồi nhỏ có đi học tại trường ở trong làng, biết chữ quốc ngữ và bốn phép toán mà thôi. Chứ cô không có học nhà trắng hay là nữ học đường mà biết nói tiếng Tây, biết dồi son phấn, biết đi dạy cao gót, biết sắp bớp toàn ten như những con gái khác. Nhưng mà cô nhờ có cha hiền đức, lại có mẹ chính trắng, người dạy luân lý, kẻ thì tập nếp na Nên giàu chỗ kiến thức của cô không được rộng xa Chứ lòng tôn kính thờ cha mẹ Cách cô giao tiếp người trong sớm trong làng Cùng là cách cô cư xử với bạn bè tôi tớ Mỗi mỗi đều đúng đắn hết thảy Trong gia đình chẳng có một việc nào mà cô không dòm nó đến Cô nấu nướng dưới nhà Cô coi quét dọn trên nhà trên Bởi vậy từ khi mới 15 tuổi thì cha mẹ đã giao hết việc trong nhà cho cô quản xuất. Ngày thường thì cô cầm chìa khóa tủ, cây, tủ sắt. Đến mùa lúa thì cô coi thẻ mà thâu lúa ruộng vào kho. Bạc tiền bao nhiêu, một tay của cô giữ gìn. Lúa thóc bao nhiêu, thì cũng một tay cô cầm sổ. Thở nay những người trong làng trong tổng thấy ông hội đồng có con giỏi dắn như vậy, thì ai ai cũng cho ông là người có phước. Cũng một người đó, mà đối với cha mẹ, thì cha mẹ có phước. Còn đối với chồng, sao chồng lại mắng là mội rợ? Thở nai cô Ba Mạnh chưa từng nghe ai nói với cô một tiếng nặng nề. Cô có chồng chưa được mấy ngày. Cô chẳng có việc gì chi quấy, mà chồng mắng là đồ mội. Cô nhớ hai tiếng ấy thì cô đau đớn, tức tử ở trong lòng, chẳng khác nào như chim bị tên, như hoa bị héo nắng, sự đau đớn tức tử này có nên có nên tỏ cho cha mẹ biết hay là phải giấu giếm để mà than trộm khóc thầm tỏ ra cho cha mẹ biết thì làm bù cho cha mẹ, để giấu giếm khóc thầm thì càng nhọc trí cho mình. Mạng số mình phải gặp một người chồng du hí du thực, phá của phá tiền, không biết lễ nghi, ăn nói thô lỗ. Thì mình cũng nên cười mà chịu Chứ tỏ với ai làm chi Mà cũng chẳng nên thang phiền làm gì Cô bà mạnh đốt đèn bưng vào phòng Cô thấy thượng tứ còn nằm trên giường Cô bèn móc túi lấy hai tờ giấy 5 đồng Mà đưa nói rằng Nè tôi có 10 đồng bạc riêng của tôi đây Mình có muốn đi chơi thì lấy mà đi đi Chứ tôi không có còn đâu nữa Thượng tứ giật hai tờ giấy bạc xé tan xé nát bằng quăng dưới đất nói rằng Tao đâu có phải làng mài đâu, nên xin nắm mười đồng bạc của mày Nè, đừng có khi dễ tao, mặt này sướng lắm mà, để rồi coi thì mày biết Chồng dục chạc bỉ bạc như vậy mà cô ba Mạnh không giận Cô cười ngõ ngoẽn và nói e mái rằng Thì tôi có bao nhiêu, tôi đưa cho mình bấy nhiêu, tôi không có nhiều Tôi biết làm sao đây nên Đừng có tưởng á Mặt này mê ăn đồ của vợ Ta không có thèm đâu Tôi có nói mình ăn của vợ bao giờ đâu Mà mình giận tôi Thượng tứ ngồi dậy Rồi mang giày lấy quần áo tay mà mặc Cô ba mạnh thấy bộ chồng quả quọ Sợ đứng đó Thì thế nào cũng bị mắng Nên cô quay quả bỏ đi ra Thượng tứ thay đồ rồi cậu đi xuống nhà sau Quay máy xe hơi mà đi Không thèm trình cha mẹ vợ biết cậu đi đâu Bà hội đồng ngó theo cái xe và nói rằng Thằng đi đâu mà bữa nào nó cũng đi hoài hết vậy Ông hội đồng thở ra mà ông không trả lời Ông đứng dậy bỏ đi vô nhà Bà kêu tụi trẻ dẹp ghế rồi cùng theo ông mà đi vô Bà bước tới cửa và thấy con đang ngồi trên ván mà lao nước mắt Thì bà hỏi rằng Thằng ba nó đi đâu vậy con? Bữa nay tối rồi, tưởng nó ở nhà, té ra nó cũng đi nữa. Cô ba mạnh đang khóc thầm cho tân phận, thình lình thấy cha mẹ vô mà hỏi. Cô lật đặt dấu buồn bã, cố gượng vui và đáp rằng, Dạ đi về bên nhà hay là đi chơi con cũng không biết nữa. còn làm cái giống gì mà bữa nay cô bộ con buồn như vậy? Thế khi vợ chồng gây lộn với nhau, Chứ gì phải không Dạ không có Vậy chứ sao mà thằng ngoe ngoẩy đi lên xe mà đi Còn con ngồi ở đây con khóc Hay là con thấy nó đi hoài nên con buồn Cô ba mạnh ngồi nín khe không dám trả lời Ông hội đồng ngồi bên bộ ghế Đang vấn thuốc mà hút Ông nghe bà hỏi như vậy Thì ông dây qua ngó con mà nói rằng Thầy nghe cái thằng đó cặp bè cặp bạn Rồi chơi bậy bạ bã lắm, sao con không khuyên dứt nó? Đời này chơi riết rồi hư thân chứ có ích gì? Cô ba mạnh thiệt muốn giấu tâm sự, Ngặt vì cô đang ức ở trong lòng mà mẹ cha lại theo bươi móc chỗ ức ức ấy, Làm cho cô không thể giằng được. Nên cô ngồi khóc và nói rằng, Con khuyên dứt sao được, con mới mở miệng thì mắng trước mắng sau. Có nói phải quấy thì có được đâu Mới biểu con mở tủ đưa ít trăm đồng bạc đặng ảnh đi chơi Con không chịu nghe lời Ảnh giận ảnh mắng con rồi bỏ đi đó Để con trao chìa khóa lại cho má giữ Chứ để con giữ cứ theo biểu mở tủ đưa tiền hoài Con chịu không nổi Ông hội đồng thở ra rồi bỏ đi vô Mà đứng Cô ba mạnh móc túi lấy sâu chìa khóa để trước mặt mẹ rồi cô đi vô buồn Bà hội đồng ngó ngọn đèn rồi lắc đầu nói Thì con tôi nó vô Phước qua Ai có dè đâu Thượng tư hết tiền rồi đi chơi sao được Cô cầm tay bánh Cậu cầm tay bánh xe Chạy về Mỹ hội để tính đòi tiền mẹ Bà kế hiền nghe xe vô cửa bóp càng te te Bà tưởng đâu là con dâu thừa trăng thanh gió mát về thăm bà Nên bà hối mấy đứa bạn Mở cửa đốt đèn lăng xăng Chừng bà thấy có một mình thượng tứ bước vô thì bà hỏi rằng Nè, không có con nhỏ này về nữa hay sao? Không có Sao không dắt nó về chơi? Thứ đồ đó mà dắt đi đâu kìa? Nè, con đừng có đánh vách Có vợ được như vậy còn kêu người ta thứ đồ kia, thứ đồ nọ nữa Nó quý với má chứ nó có quý với ai? Bà cái hiền chân hững Mà trong lòng nghi con với dâu đã gây lộn rồi Xong bà chưa kịp hỏi thì thượng tứ đã nói rằng Má cho tôi 500 đi má Bà càng chứng hững hơn nữa bà hỏi rằng 500 gì? Thì 500 đồng bạc chứ 500 gì? Trời ơi bạc đâu có mà giữ vậy Con xin mà làm cái việc gì? Thì tôi có chuyện tôi dùng Chuyện gì? Chuyện gì phải cãi tôi? hỏi làm chi không biết. Rồi. Tao không có bạc. Má nói không có, thôi, má đưa chìa khóa cho tôi mở tủ coi, má có hay không? Chuyện gì lại phải để chồng mày đi xét tủ nữa đây? Vợ mày thiếu gì tiền? Tao bịu hỏi nó lấy mà sai. dài không dám mở miệng thì thôi. Ai có tiền đâu mà xin? Thì nó nói nó không có tiền. Nó làm nghề gì mà có tiền? Tiền của cha mẹ nó để ở trong tủ Nó giữ chìa khóa Thì biểu nó lấy nó Nó lấy nó đưa cho đồ, Cái đứa đồ, đồ ngu Nó nói nó không dám lấy tiền Ở trong tủ Nó làm bộ vậy chứ gì Tao biểu mày o bế nó Nó thương mày Bây giờ biểu nó móc ruột Nó cũng móc Chẳng luận chi là lấy tiền O bế cái gì Ô bế sao được Rất đổi tôi mắng nhiếc, Tôi đòi đánh nó nữa kìa Nó còn không chịu đưa nữa thay Con thiệt là dại quá Ai biểu con mắng nhiếc nó Tại con rầy nó Nên nó giận nó không đưa còn về ô bế nó đi Thôi tôi không có thèm Má cho tiền tôi xài Lấy tiền của vợ họ khi dễ tôi Con dại quá Có nhiều người lớn dại Mà họ còn ăn chật đàn bà nữa kia. Chứ con là con nít Ai khi dễ mà sợ Nếu con sợ họ cười Thôi con đừng có đi chơi Không đi chơi sao được Bà kể hiện không trả lời nữa Thưởng tứ ngồi ngó mẹ một hồi rồi nói rằng Thôi má cho tôi đỡ 300 cũng được Tao nói ta không có tiền sắm xe hơi Làm đám cưới Tốn hào thất kinh Tiền đâu mà mày xin năm 300 thiệt má không chịu cho tôi hay sao? Tam không có cho, thôi, má để dành á, nữa má chết á, má đem theo mà mà ngó, tôi không thèm xin nữa đâu. Trời ơi, thằng tứ nó rủa tôi kia kìa, đúng là con quá rồi. Thượng tứ ngoe nguẩy bỏ leo lên xe mà đi, không thèm nói nữa. Cái thái độ của con đối với mẹ giường ấy, mà bà kế hiền cười được, sắc mặt bà không lộ một chút nào giận hờn hết. Trong số bạo bạn của Thượng Tứ hay chơi bời ở chợ Mỹ Tho, Duy có Thầy Thông Hàng, thì Thượng Tứ ưa hơn hết. Thầy Thông Hàng tuổi trên 30, Thầy có vợ có con, Thầy lịch lãm ăn chơi, hút á viện, cũng biết bài bạc, thứ nào Thầy cũng biết. Mà cái bọn bán phấn mua hương, đứa nào Thầy cũng biết hết thảy Thượng Tứ ưa Thầy là tại sự thông thạo của Thầy, Mà nhất là tại cái tấm thầy ôn hòa. Trong mấy cuộc chơi, Giọng ngồi uống rượu hay là nằm nghe đờn, Thầy đều êm ái nghiêm trang, Không cười lã lơi, Không hề nói thô tục, Mà lại hay chỉ chỗ khôn chỗ dạy cho anh em, Đặng khỏi mang tiếng là quê mùa, Và khỏi bị người ta lừa gạt. thượng tứ bữa đó xin tiền vợ không được, Rồi xin tiền mẹ cũng không được nữa, Thì nổi giận, Bởi vậy dòng xe tuốt lên trên Mỹ Thò, Để kiếm thầy thông hàng Cậu vừa ngừng xe trước cửa Thì thấy thầy thông hàng bình mặt đồ lụa Tay cầm ba ton Miệng ngậm xì gà Đầu đội nón nỉ trong nhà bước ra để đi chơi Anh em chào hỏi mừng rỡ Rồi thượng tứ mời thầy thông hàng lên xe Đặng chạy xuống cầu tàu ngồi hứng mát Lúc ấy đã gần 9 giờ Trên trời mảng trăng vần vặt Dưới sông dòng nước nao nao Trăng dội nước lòa lòa Nước gặp gió giận giận Cái cảnh gió trăng trời nước ấy Khách thanh tao ai nhắm vào Cũng đều hớn hở trong lòng Thượng tứ mắt có việc riêng Trong trí Bởi vậy cậu chẳng có kể cảnh Cậu cũng chẳng có động tình chút nào hết Xe vừa đậu ngay cầu tàu Cậu liền nói với thầy thông hàng rằng Tôi giận vợ tôi quá Nên tôi xách xe tôi đi chơi đây Sao giận Hãy nghĩ coi Mình hết tiền xài Biểu nó đưa ít trăm đồng bạc Nó đưa tôi có mười đồng Tôi ghét tôi xé tôi quăng Rồi tôi bỏ đi Thì cậu xài quá mà cậu trách cái nỗi gì Nếu cậu hỏi tiền bao nhiêu Mà đưa đủ bấy nhiêu Tôi sợ cái kho bạc đây Cũng không đủ mà đưa cho cậu Giống gì mà tới của kho bạc nữa Ông già vợ tôi thiếu gì tiền Tại nó khinh thị tôi chứ Mà bà già tôi cũng vậy nữa Tôi về tôi xin cũng không chịu cho Tôi nhất định không thèm xin ai nữa Để tôi vay tôi xài coi họ làm sao Thầy biết bên này có ai cho vay hay không Thầy có biết uh, xin chỉ dùm cho tôi Tôi sẽ vay một ngàn Có tiền xài chơi Không tiền thì thôi Vay hỏi người ta làm chi vậy cậu Thầy kệ tôi mà Không có được Thở nay chơi với anh em Tôi không chịu để cho anh em làm như vậy Có người uh, cho vay thiếu gì nhất là cậu giàu có, bên cậu cũng giàu mà bên vợ cũng giàu, cậu lại đứng bộ ruộng đất riêng. Bây giờ cậu muốn vay một buôn người ta cũng đưa nữa, chẳng luận chi là một ngàn. Xong cậu đừng có làm như vậy, tưởng là muốn buôn bán làm ăn thì vay, chứ vay đặng mà xài chơi thì tầm bậy quá đi. Tôi cũng biết vay tiền đặng xài bậy là cái điều không tốt. Nhưng mà tôi nghĩ sự xài bậy của tôi đó cũng có chỗ hữu ích lắm chứ bộ. Xài bậy mà hữu ích cái nỗi gì? Nè, để tôi cắt nghĩa cho thầy nghe. Tôi còn nhỏ tuổi, mà tôi là con nhà giàu. Tôi đã có một cái gia tài rồi, mà vợ tôi một ngày kia nó lại lãnh thêm một cái gia tài bên nó còn lớn hơn của tôi nữa. Ai cũng thấy trong năm, mười năm nữa, tôi sẽ trở nên một người giàu lớn. Sự đó thì chắc chắn rồi Bởi vậy nên tôi lo lắm Là một anh chàng giàu phải biết khôn biết dại Chứ nếu lờ khờ bị họ lột da còn gì Mình cũng thường thấy có nhiều cậu nhà giàu Ló đến đâu đều bị người ta hiếp đáp lừa gạt Cái đó là tại không chịu học trước Cái nghề giàu nên mới bị hại Tôi muốn tránh cái hại ấy Nên tôi tính bây giờ Còn nhỏ mình phải chơi bời cho biết Cái dại cái khôn với người ta đằng sau mình khỏi bị người ta lừa gạt Thầy nghĩ coi Bây giờ mình chịu tốn có một đôi ngàn Mà mình mua được một cái khôn Rồi sao mình khỏi mất 5-7 muôn Không phải tốn chút đỉnh bây giờ là hữu ích thì sao Cậu nhỏ tuổi mà trí cậu cao quá Tôi thiệt tôi phục cậu đó Phải cậu nói phải lắm Nhiều người giàu có vì không chịu chơi bời Không giao tiếp Không thông thạo nên nó bị người ta mưu sự, người ta cướp hết gia tài. Cậu tính khôn thiệt, vậy mà mở giấy bác không chịu hiểu, còn lại cản trở cậu nữa chứ. Thầy là anh em, thầy phải nói cho ngay, đừng có vậy bụng tôi, tôi chơi xưa rài đó, có quấy chỗ nào hay không? Theo như cậu tính đó, thì cậu chơi có ít về sao, chứ quấy cái gì? Vậy thì thầy phải kiếm chỗ vay bạc dùm cho tôi đi. Ờ, vậy thì cũng được. Nhưng mà tôi muốn cậu về cắt nghĩa cái lợi hại cho mợ với bác hiểu đã. Rồi lấy tiền nhà mà xài tiện hơn là đi vay của người ta. Tôi đã nói nhất định tôi không thèm xin tiền của nhà. Họ cối đồng bạc bằng cái bánh xe thì tôi hỏi làm gì. Nè, ở đây có ông giáo chuột. Ông cho dây lớn lắm. Có người dây đến năm bảy ngàn. Hoặc một á, ổng cũng đưa nữa Xong mà ổng hay á, bắt buộc là phải lấy bằng khoáng đất để mà thế Tôi có đất mà Nhưng mà tôi không có bằng khoáng thì làm sao mà thế đây Không, tôi nghe nói ổng hồi trước á, có làm chút ngôn tương phân rồi Cậu đem bổn tờ tương phân cậu đưa cho ổng là xong Có khó gì đâu Trời ơi, tờ tương phân má tôi giữ Tôi lấy làm sao được đây Nếu tôi hỏi Thì bể chuyện ra con gì Được được tôi tính được Cậu liều tốn ít đồng bạc Cậu làm đơn á Đem vô tòa bố Mà xin sao lục cái tờ tương phân Hệ có bốn tờ rồi Cậu thế cho ai Cũng được hết thảy Vậy thì xin sao lục tiện hơn Bây giờ nè còn sớm Thôi anh em mình lại nhà ông giáo chuột Mà nói chuyện coi ổng chịu cho hay không Nếu như mà ổng chịu á Ông buộc phải có bằng khoáng thế chân Thì sáng mai tôi sẽ làm đơn tôi xin Ông hút nên ổng thức khuya lắm Cậu muốn tới nhà ổng liền bây giờ cũng được Nè nè, ổng già đó đó có một đứa con gái Mười 89 tuổi Coi bảnh lắm nha Tôi dặn trước cậu hãy vô đó thì đừng có đảo nhãn con ổng nghe không Nếu mà cậu đảo nhãn Ông ghét là ổng không cho vay Thì cậu ráng chịu à Xí, ai mà thèm Cậu nói chắc không đó Cậu nói giỏi thì để cậu thấy rồi coi Cậu có thèm hay không là biết liền à Thượng tứ cười rồi quay xe mà đi vô nhà của ông giáo chủ